Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vòng hồn giã quỷ Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện rất là hay Bản thân Thuận thì chưa đọc trước cái câu chuyện này Thuận cũng, khi mà Thuận đọc chuyện ấy, thì Thuận cũng sẽ để cái tâm trạng với cái cảm xúc của mình uh, Giống như mà tất cả khán giả nghe là hoàn toàn chưa biết về nội dung câu chuyện như thế nào Vì thế cho nên là Thuận cũng sẽ có một cái dòng cảm xúc cũng Sẽ có những cái cảm nhận mà giống như tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng thử xem câu chuyện này sẽ đem lại cho Thuận và mọi người cảm xúc gì nhé. Dưới góc xoài trước sân một ngôi nhà nọ. Ông Tuấn, ông Kiên và ông Nho vừa bày đồ nhắm ra. Thì một chiếc xe máy chạy tới. Đó là ông Tú. Mầm nhậu chỉ đợi mỗi ông ta nữa là cuộc vui bắt đầu. Hôm nay ông Tú trông có vẻ hứng khởi lắm. Ông vui vẻ kể. Để tao bày đường làm giàu cho tụi bay, tụi bay cũng biết rồi. Công ty tao xưa giờ chuyên cung cấp thịt heo cho người ta. Bình thường ấy tao lái xe tới kho đông lạnh rồi bốc hàng xuống là xong việc. Tự nhiên hôm bữa tao vô tình thấy trong mấy cái thùng hàng kín toàn là thịt heo bệnh. Thịt là ươn thối hoắc cả Thế là tao lên gặp quản lý hỏi cho ra nhẽ. Nói một hồi cái nó rụ tao mua thịt công ty về bán luôn. Mấy ông kia nghe tới đó tò mò hỏi. Rồi mày trả lời sao? Ông Tú cười hô hố <cười> Sao chẳng gì? Tất nhiên là tao nhận rồi. Mấy ông kia nghe thì bật ngứa. Ông nho sửng sốt. Mày khủng hả? Ăn vô bệnh chết. Ông Tú móc ví, lấy ra một xấp 500 giày cộm vỗ vỗ vào lòng bàn tay nghe chăn chát rồi ra vẻ. Mày ăn hả? Hay sao mà mày sợ bệnh chết? Bao kia đồng loạt lắc đầu, ông Tú vỗ đùi nói. Thì đó, mày không ăn thì sợ cái đéo gì? Nhập hàng giá rẻ bán ra bằng giá thị trường thôi. Vợ tao đang bán rồi đây, một bốn bốn lời, ngu sao mà không làm. Không biết người ta xài hóa chất gì mà mới hôm qua còn lốm đốm hôi riền thối hoắc. Mà nay tới nấy về đã lại tươi ròi rói như mới mộ vậy đó. Hay thật chứ? Ông Kiên ngồi đối diện thấy dáng vẻ tâm đắc của ông Tú mà nhớ mày nhắc nhở. Mày không sợ vợ con hay anh em họ hàng của mày ăn chúng hả? Làm cái đó thất đức lắm rồi. Với lại trước sau gì cũng bị công an mò tới cửa thôi. Ông Tú nghe thấy thế thì gào lên. Phủi vui, vui cái mộn. Mày không làm thì để tao làm kiếm ít đồng cho con cái ăn học chứ đây là mấy người đó xui thôi Chứ mình ăn chín uống sôi thì bệnh thế đéo nào được Thời buổi bây giờ có thể ăn thôi chứ chẳng biết đâu mà lần Đồ trong cửa hàng lớn cũng chưa chắc an toàn Mình không làm thì thằng khác nó cũng làm thôi Ông Tuấn đồng tình với ông Kiên Còn ông nhò im lặng chẳng nói gì Có vẻ nghiêng về phía ông Tú Hai ông kia sợ ông nhò nghĩ không sáng suốt Lại hùa theo ông Tú thì chết dở Thế là vội phủ đầu Ông Nho Ông đừng có nghe bậy bạ màng họa như trời đó Ông Nho cười gật đầu Rồi lái qua chuyện khác Sau buổi nhậu ai về nhà nấy Ông Nho vì còn việc phải làm Nên không dám uống nhiều Thành ra khi về tới nhà Tinh thần vẫn còn tỉnh táo lắm Thấy vợ và con trai Đang ngồi trong bếp đan giỏ Ông cười hiền Rồi cho tay vào túi lôi con khô mực đá nướng. Được lấy về từ buổi nhậu. Rồi rón rén đi tới sau lưng thằng Mạnh. Bất ngờ phe phẩy con khô mực trước mắt nó. Thằng nhỏ thấy thì mừng lắm. Nó cởi rộ lên rồi dơ tay chộp lấy. Ông nhỏ vỗ vỗ đầu con rồi cho nó cầm đồ ăn đi chơi. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Bà Thu thì hiền lành. Thấy chồng về mà vẫn tỉnh táo thì không có la mắng gì. Ông Nho ngồi xuống thế chỗ con trai, phụ vợ đang gió. Cái công việc này chẳng kiếm được là bao tiền, nhưng à, lúc rảnh rỗi kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Bởi vì ông bà còn phải lo chi phí chạy thận cho mẹ của ông Nho. Kinh tế trong nhà rất khó khăn. Tuy là vậy, nhưng bà Thu không hề phản nàn hay trách cứ gì. Vì đối với bà và cả chồng bà, Đó là chữ hiếu, là vì thương nên cố gắng được thì cố gắng thôi. Đang nghĩ ngợi bâng quơ thì bỗng, ngoài cổng có tiếng chửi xa xa. Người tới là bà Lan cùng xóm, kế bên là thằng Hoàng, đứa con trai quý tử của bà ta. Hóa ra bà Lan tới mắng vốn, chuyện là trong lúc chạy nhảy với đám trẻ trong xóm, nó bất cẩn té ngã. Bà Lan xót đứa con cầu con khẩn. Lại không xem trọng nhà ông nho Nên mới tốn thẳng Mạnh ra mắng vốn Thằng Mạnh bị chửi giữa sân Thấy ồn ào Nên xung quanh người ta bu lại xem Biết rõ miệng lưỡi mụ Lan Nên không ai dại mà sen vào khuyên can Để mình thằng nhỏ đứng khúng núm Trông phát tội Và Lan quát ẩm lên Mấy người đừng có thấy nhà tôi giàu có Mà tìm cách làm thân Lấy con cái ra làm bệ đỡ Xin lỗi chứ Nhà tôi không chơi với cái loại nghèo rách nghèo nát Mấy người mà còn suối con Mấy người rủ rê con tôi Chơi tầm bậy tầm bạ Để nó u đầu chóc ra Là tôi không bỏ qua cho mấy người đâu Thằng Hoàng nó ngoan Thấy cảnh nhốn nháo mất mặt Do mẹ mình gây ra Nó nhằn mặt giải thích Mẹ nói sai rồi Là con rủi tụi nó chơi mà. Là con tự ngã chứ con đứa nào làm gì con đâu. Nó còn muốn nói tiếp. Nhưng mẹ nó chẳng thèm ngó ngàng. Một hai bịt miệng nó lại. Lôi sồng sọc về nhà. Vợ chồng ông nho mới ra đã bị trời như tát nước. Lúc này mới có chỗ chèn vào được. Ông nhỏ tức giận cự lại. Bà đứng lại đó. Nhà chúng tôi tuy nghèo thật. Nhưng á. Cũng không có thèm bắt quàng làm họ với nhà bà đâu nghe Chuyện con trẻ nó chơi với nhau Chẳng may té ngã Nó là chuyện bình thường Cũng không phải là lỗi của con tôi Hạ cớ gì bà mắng nhiếc lên đầu chúng tôi Rồi mắng nhiếc lên đầu nó Bà xin lỗi nó đi Bà lan dãy này Tôi không xin lỗi đấy Ông làm gì được tôi hả hả Đã nghèo còn bài đặt tự trọng Rách việc đi về Ông nhò sừng cổ Định làm cho ra ngô ra khoai một lần. Nhưng bà Thu đã cạn lại. Bà thở dài lắc đầu nhìn theo mụ lan. Rồi đi tới vỗ vệ thằng Mạnh đang khóc đỏ cả mắt. Ông nho nhìn thằng con gầy dọc đang tủi thân. Lòng ông đã nghét. Nghèo thì có cái tội gì đâu cơ chứ. Tối đó ông tràn trọc không vào giấc được. Cái chuyện hồi chiều cứ quanh quẩn trong đầu. Ông muốn thoát khỏi cái nghèo Muốn giàu lên Để không ai dám khinh khi gia đình mình Sáng hôm sau Như đã hạ quyết tâm Ông Nho liền phi thẳng tới nhà ông Tú Và vào thẳng vấn đề Cái chuyện bán thịt heo ấy Ông cứ thế nhập về bán thôi à Có cần giấy tờ hay là quy trình gì không Chỉ tôi với Mà nhỡ người ta ăn chúng rồi bị ngộ độc Công an tới tìm thì biết làm sao Ông Tú ung dung trả lời. Chuyện đó ông không cần phải lo. Đa số người bị ngộ độc là do ăn ở hàng quán ngoài đường. Còn cái này á người ta mua về tự nấu mà thịt heo á, thì có phải là đồ gì hiếm lạ đâu. Lỡ có bị gì cũng chẳng ai nghĩ là do thịt heo đâu mà lo. Kể cả công an có tìm tới chỗ mình đi nữa thì lúc đó bên công ty sẽ lo lót ngay thôi. Họ cũng sợ bị truy vết. Nên sốt sắng còn hơn cả mình ấy chứ Có gan thì mới làm giàu được Mạnh dạn lên ông Vài ngày sau ông nho đã chuẩn bị xong đồ nghề Để buôn bán Với lại nhà của ông nằm ngay cổng vào chợ Nên không cần lo tìm mặt bằng Đỡ được một khoản Sáng sớm hôm đó ông theo ông Tú qua kho đông lạnh Lấy một thùng mười mấy ký thịt về bán thử trước Bà Thu ngồi ở nhà thấp thỏm, nghe tiếng xe của chồng liền vội vàng chạy ra. Thấy ông trở về một thùng nhựa hình chữ nhật đầy ấp thịt. Phía trên chỉ phủ sơ xài một miếng bìa cạc tông thì hốt hoảng. Ôi sao ông để tơ hơ thế này, nhỡ người ta biết thì chết. Ông nhò vội vàng xịt một tiếng nói khẽ. Bà phải bỏ cái suy nghĩ đây đi, đây là thịt tươi. Thịt mới lấy về từ lò mộ về, biết chưa? Bà nhìn đi, có chỗ nào khác thịt tươi không? Nói rồi ông lấy tấm bìa cạc tông ra cho vợ nhìn. Bà thu thấy thì trợn cả mắt. Trong mắt lén lên tìa run rảy, cùng mừng rỡ đàn sen. Sao hay vậy ông? Tôi còn tưởng người ta đưa mình tự xử lý cơ. Bà khờ quá, để vậy chạy tơ hơ ngoài đường có mà bị còng đầu ấy. Ở kho của người ta có nhân viên chuyên xử lý rồi Tôi thấy uh, sau kho đông lạnh có một phòng kín Chắc chỗ đó dùng để xử lý thuốc đấy bà Thôi phụ tôi khiêng vào đi Hôm đó mới bán ngày đầu tiên Nhưng tới trưa là thịt đã được bán hết Những ngày sau đó khách dần quen biết nên tới ủng hộ đông hơn Công việc buôn bán cũng thuận buồm xuôi gió hơn Khiến ông bà vui ngất, bèn bàn nhau nhập thêm. Không lâu sau, ông bà lại mua một cái tủ đông. Khi nào ông nho rảnh rỗi, không có chuyến hay bên kho còn dư thịt, Ông sẽ đem về chữ trong tủ để vợ bán dần. Ngày nào thịt trong tủ cũng đầy ấp, Nhưng qua hôm sau là vơi dần, không bao giờ có chuyện bán ế mà để thêm hai ba ngày. Bởi vì ngoài khách lẻ, ông bà còn nhận vài mối sỉ mà đa số là các hàng quán kinh doanh ẩm thực. Một phần á, vì thấy ông bà thật thà dễ tánh, phần nữa là ông bà để giá mềm hơn những chỗ khác. Về phía thẳng mạnh, từ ngày bố mẹ mở thêm sạp bán thịt heo, tiền bạc trong nhà thoải mái hơn. Nó cũng được bố cho thêm tiền tiêu vặt, nó mừng lắm. Tuy nhiên bố nó lại dặn, tuyệt đối cấm tiệt không được ăn hàng ăn vặt ở ngoài đường. Nó nghe mà chán trường nhìn tờ tiền trong tay, cho thêm tiền tiêu vặt nhưng không cho ăn vặt thì cho làm gì chứ. Hôm nay trên bàn cơm cái mặt nó tiêu nghỉu, ông nhỏ thấy lạ mới hỏi. Mạnh sao đấy con, mặt như bánh đa ngậm nước thế kia Nó nghe hỏi thì thở dài một hơi như ông cụ non rồi mới nói. Ôi, bố ơi, hồi trước lâu lâu con mới được ăn quả vặt với bạn bè một lần. Vì lúc đó nhà mình còn nghèo, còn không có nhiều tiền tiêu vặt. Nhưng giờ nhà mình đã khá hơn, bố cũng cho con nhiều tiền hơn. Nhưng con lại không được ăn vặt nữa. Thấy tụi nó ăn con thèm quá. Có lẽ do làm chuyện xấu nên tinh thần bất an Ông nhỏ nghe chữ được chữ mất Đã vội níu tay thằng con còn có ăn không? Bố đã dặn sao hả? Tay thằng mạnh bất ngờ Bị giật mạnh Khiến đôi đũa rơi xuống mâm Vàng lên vài tiếng chát chúa Nó sững sở nhìn ngát mặt nghiêm túc Có phần hung hăng của bố nó Rồi vô thức thốt lên Còn đâu có ăn đâu Sao tự nhiên bố la con? Ông nho sự tỉnh, biết mình thất thố, ông thả tay nó ra. Đúng là làm chuyện khuất tất nên không tránh khỏi trục dạ. Suốt ngày nghĩ ngợi, lo lắng không đâu, rồi hỗn vía cứ trên mây. Nhưng mà mẹ ơi, còn muốn ăn thịt nướng, tủ đông nhà mình còn quá trời thịt. Hay chiều mẹ lấy ra nướng cho nhà mình ăn đi, mẹ. Ăn gì mà ăn? Bố dặn sao? Thịt nhà mình là để bán, không có được ăn. Muốn ăn á, thì để mẹ mày à, mua cái khác cho mà ăn. Ông Nho nghe con này nì thì giật mình quát lên. Thằng Mạnh chưa bao giờ thấy bố nó giữ như vậy. Từ hồi nhà nó bán thịt, bố mẹ nó dường như đổi tính đổi nét, giữ hơn ngày trước rất nhiều. Nó im lặng cúi đầu trẻ môi, không dám hò hé nữa. Chuyện buôn bán, Cứ thế thuận bồm xuôi gió Được gần tháng trời Thì bỗng một ngày nọ Đầu phố cuối phố đều được dịp xôn xao Chẳng là tiệm bánh mì của bà Làn Bị Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Xuống làm việc Tạm đình chỉ hoạt động Để làm rõ vụ việc 119 người ăn bánh mì tại đây bị ngộ độc Hiện tại tất cả đang được cấp cứu trong bệnh viện Nghe đầu có 3 người đang nguy kịch một người đã tự phong. Trong cửa tiệm, bà Lan khóc đỏ mắt, đứng khép nép một bên, nghe thằng cha hỏi gì thì đáp đó. Lát sau không biết người đó hỏi gì, bà lại im lặng, nét mặt thoáng vẻ cả kinh, sững sờ rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn ra ngoài đường. Trên vỉa hè phía đối diện, ông nho bắt gặp ánh mắt của bà ta thì hốt hoảng, vàng cúi đầu. Lận vào đám người đi mất Ông về nhà trong sự hoang mang tột độ Tay chân ông lạnh ngắt Ngồi co chân bó gối chầm tư Bà làn gần đây là một trong những mối sỉ của nhà ông Có vài lần thấy vợ ông bán thịt Nên bà có qua mua Sau thấy được giá hời Nên dứt khoát chuyển sang mua hẳn ở chỗ nhà ông Bà ta bán bánh mì đã gần chục năm nay Tiệm bánh mì của bà nức tiếng quanh vùng vì làm ăn sạch sẽ lại ngon Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện Một hai người thì còn có thể cứu vãn Đằng này những 119 người lại còn có người chết Ba người thì đang ngưỡng cửa sinh tử Nỗi cái tiền bồi thường thiệt hại thôi Đã thấy muốn lụi bại tàn đời rồi Chưa nói gì tới chuyện mở lại cửa tiệm nữa Ông Nho nhìn ra được tương lai nhà bạn làn, cũng lo sợ cho tương lai của mình, sợ đến không rét mặt run. Nghe TV đưa tin mấy người nhập viện đó đều có cùng triệu chứng là ngộ độc do thực phẩm nhiễm khuẩn. Mà vi khuẩn này xuất phát từ đâu, ông Nho không cần chờ điều tra, cũng rõ ràng chân tướng. Chiều hôm đó thanh tra cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Thực sự tìm tới cửa nhà ông. Đúng lúc hai vợ chồng ông ở nhà. Không còn cách nào khác liền mời họ vào tiếp đãi. Cũng may bàn sáng nghĩ sao làm vậy. Ông liền mang hết thịt ở trong tủ đông đi cất nơi khác. Bây giờ nhìn hai nhân viên trước mặt lại liếc qua tủ đông. Trái tim ông yên tâm phần nào. Họ tới cốt là để hỏi thông tin và giấy tờ. Về nguồn gốc thịt lợn mà ông bà đang bán Vì theo lời khai của bà làn Bà ta lấy thịt lợn của vợ chồng ông Ông Nho bày ra bộ dạng thật thà vốn có của mình Trắng trợ nói dối Dạ thu thật với các chú là thịt này tôi lấy từ người quen Của ông bạn tôi Do được ông ấy giới thiệu nên tôi tin tưởng Không có kêu giao ra giấy tờ gì hết Nên giờ không có trong tay Nhưng mà chỗ này làm ăn uy tín xưa nay rồi Hay là vậy đi Các chú cho tôi cái hẹn Lát nữa tôi qua chỗ đó xem sao Rồi ngày mai tới nộp thẳng lên cơ quan cho hai chú Có được không? Thấy họ trong mày nghĩ ngợi Ông nhỏ bèn bồi thêm Thời gian gấp gáp quá mà gia đình họ về quê mấy bữa nay rồi Tới tối mới lên Tớ các chỗ đòi cũng không có Ngày mai tôi chắc chắn sẽ được ngay cho các chú mà Thấy ông xin sọ thật thà Bên thanh cha đồng ý rồi ra về Vợ chồng ông nhỏ tiễn khách xong Thì như bị rút hết sức lực Cả hai ngồi phịch xuống ghế thất thần thở ra Ngày dây sau Ông nho ngồi bật dậy Tất tạ xách xe chạy thẳng tới nhà ông Tú Nhà ông Tú cũng ở gần đó Nên đương nhiên vụ này Ông ta cũng đáng nghe. Ông ta không khác ông Nho là mấy. Hôm qua tới giờ ấy, cũng lo sốt vó. Nhưng mà không phải là lo cho ông Nho, mà lo nguồn cung bị đứt gãy, lợi ích của ông ta bị ảnh hưởng. Trong một phòng bao ở nhà hàng lớn, ông Nho và ông Tú ngồi cùng một tên quản lý của công ty cung ứng thịt mà ông Tú đang làm. Tên này là Phúc. Mặt mày còn trẻ, nhìn không quá 35 tuổi nhưng đã làm tới chức quản lý kiêm thư ký giám đốc. Hắn ta là kẻ chuyên quản lý các kho đông lạnh của công ty. Thấy hai ông già lo lắng như ngồi trên đống lửa, phúc thẩm nhét môi khinh thường. Muốn làm giàu nhưng không có gan làm giàu. Chuyện mới có thế mà đã nhảy dựng lên thì sóng cao hơn sao mà vượt qua nổi. Hai ông già đầu nhưng vẫn lại còn non và xanh lắm. Các chú cứ bình tĩnh đi. Chú Tú ạ, chú làm cho công ty cũng gần 2 năm rồi. Chú thấy công ty có từng có khủng hoảng nào mà chưa vượt qua chưa? Vậy nên hai chú cứ yên tâm đi. Vụ này cho sẽ báo nên cấp trên để xin cấp một khoản tiền lò lót các bên liên quan, kéo dài thời hạn của vụ này. Hoặc là làm khống giấy tờ là được. Cốt là giải quyết khủng hoảng truyền thông trước. Truyền thông á, Mà ít được tin thì vài ngày sau là dân chúng cũng sẽ lãng quên thôi. Tới lúc đó đâu lại bảo đó ngay mà. Mấy vụ kiểu này công ty mình làm suốt, có kinh nghiệm lắm. Việc của các chú bây giờ là cứ về nhà, kê cao gối ngủ. Vài ngày sau là lại mở bán bình thường thôi. Nghe hành nói ông Tú Thập vào nhẹ nhóm, ông ta đánh mắt với ông Nho rồi móc bí rút ra một xấp 500 kha khá đưa tới lấy lòng tin phúc. Còn ông Nho thì đã kinh hồn bạt vía vì những lời bóc trần sự thật kinh hoàng này. Hoặc dạo công ty này từ trước tới giờ chuyên làm am gian dối như vậy, ông còn tưởng chỉ mới gần đây. Không biết đã có bao nhiêu tấn thịt hư thối được tuồn ra ngoài thị trường rồi. Không biết đã có bao nhiêu người ăn phải thịt này mà không hề hay biết. Ông Nho tái hết cả mặt mũi, ngẫm nghĩ. Ông bỗng dưng cảm thấy mỉa mai bản thân Đồng thời một nỗi ân hận sâu cay dâng trào trong lòng Khiến hai mắt ông cay xẻ Cuối buổi nhậu cả tiến tên phúc về trước Tên này thích ăn nhậu nên được dịp là chơi tới bến Bây giờ hắn đã say bí tỉ đến không mở nổi mắt Mặt mày đỏ hồng mà tựa lên vai anh xe ôm công nghệ ngáy ro ro Hai tay còn vòng ra trước, ôm cứng lấy tay xế. Xe chạy bon bon, gió mát thốc vào mặt khiến phúc ngủ càng thêm sâu. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ trong vòng tay của hắn. Cái lạnh hệt như cái lạnh từ trong kho đông lạnh tỏa ra, lạnh thấu xương. Nhưng cơn buồn ngủ làm hắn lười mở mắt. Cứ ngỡ như khí lạnh từ người ông tài xế Chỉ là ảo giác của hắn khi say Nhưng càng lúc Khí lạnh lại càng thẩm thấu qua quần áo Mà xuyên vào da thịt hắn Tên Phúc bực bội Cố mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra Miệng ú ớ lèm bèm gì đó Nhưng tiếng nói còn chưa kịp hoàn chỉnh Thì bị hình ảnh trước mắt dọa Cho tỉnh cả cơn say Không biết từ lúc nào Xe đã dừng lại Người tài xế hắn ôm nãy giờ vẫn giữ tư thế lái xe như cũ Thân người cứng nhắc Lạnh lẽo hướng về phía trước Nhưng Cần cổ cổ ông ta lại vặn ngược ra sau Làm cho gương mặt bốn dĩ Nên nhìn về phía trước Này lại quay ngược ra sau lưng Rồi Dương nhìn hắn nở nụ cười vô hồn Méo mó Ánh sáng xanh từ gương mặt đó nhân dạng càng thêm âm u quái d gì Phúảng sợ gào thét trói tay hai chân hắn run rậy cố bật dậy khiến cả người rơi phịch xuống đất cố gắng l lết ra phía sau bóng dáng người tài xế không hề nhúc nhích nhưng lại luôn cách hắn một quãng cố định hắn cảm giác như con lùi thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi tên Phúc H hùng la lớn ông lại Ông là ai? Người đàn ông kia không hề đáp lời mà cười lên khoái trá Hàm răng vàng vọt lĩa trĩa nhổ ra khiến tên Phúc kinh hồn Hắn vội vã bỏ dậy chạy trối chết Cơn say trong người đã bay biến từ lúc nào Hắn chạy, chạy mãi, không biết mình đi tới đâu Xung quanh mở tối, ánh sáng từ phía xa xa hát tới Không đủ để hắn nhìn rõ bước chân Hai bên là những thân cây cao lớn sừng sững đang ngã bóng. Hắn chỉ biết dưới chân là đường bê tông lỗ chỗ ổ gà ổ voi. Hắn vấp ngã mấy lần rồi lại bò dậy chạy như điền. Cho đến khi hắn mừng rỡ vì thấy phía trước mắt có một ngôi nhà cực kỳ rộng. Tùy đã đóng cửa nhưng bóng đèn tròn ngoài sân vẫn còn sáng. Hắn không dám ngoái đầu lại chỉ biết phía sau... Vẫn có tiếng xe máy tổ ra đuổi theo mình Hắn chạy thẳng tới trước nhà rồi đập cửa Có ai không? Mở cửa! Mở cửa ra! Cứu tôi với! Rất nhanh sau đó Phúc nhận ra Đây không phải nhà mà là kho đông lạnh Kho đông lạnh của công ty hắn Bỗng trên hắn vướng phải thứ gì đó khiến hắn ngã sấp mặt Cơn hoảng loạn khiến hắn lập tức ngồi dậy Nhìn lại, người tài xế quỷ dị đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ Lúc này ông ta mới cất tiếng nói Mày làm gì biết tao là ai Nhưng mà tao chết cũng là do mày hại Mày đang sợ tao à? Đâu có, mày đâu có sợ Mày xem chuyện thu xếp vụ ngộ độc như thu xếp một mớ giấy lộn thôi mà Tên Phúc Văn này Không phải tôi, không phải tôi Tôi chỉ làm theo lệnh thôi Tôi không biết gì cả, thả cho tôi, thả cho tôi đi. Người đàn ông lại cười lên ngặt ngẽo, như đang nghe chuyện cười rồi bất ngờ quát lên. Mày làm bao nhiêu năm qua, sao không thấy mày sợ? Mày không biết thì ai biết đây? Đến lúc này mà còn dạo biện thì chết đúng là không oan. Rứt lời gơm mặt ông ta tức giận đến méo mó biến dạng. Ông ta ngửa đầu lên trời gầm thét Gần nổi lên chảy dọc từ cổ lên tới tận mặt Tận trán Đôi mắt ông ta giận dữ đọt ngầu huyết lẻ Đồng thời Gió vù vù thổi lên Ngay sau lưng phúc Cơn lạnh lẽo quen thuộc ẩm đến Hắn kinh hoàng Nhìn về phía sau lưng mình Hắn chậm chừng mắt Sau lưng hắn lúc này Lại là cánh cửa kho đông lạnh Đã mở toàn Như có một lực hút rất mạnh Muốn kéo hắn vào trong nhà kho đông Bên trong toàn là thịt thối Hắn gạo thét điên loạn Nỗi sợ hãi nhấn chìm hắn Bên tay là tiếng cười mang dở Hạ hê của người đàn ông kia Hắn cố bấu víu nền đất Nhưng không trụ được lâu Cả người bị hút bay bụt vào trong kho đông lạnh Cánh cửa đóng sầm lại Không gian lại yên tĩnh Như chưa từng xảy ra chuyện gì Mà người đàn ông kia, hay nói đúng hơn là hồn ma kia cũng từ từ biến mất. Ở con đường mòn phía xa xa, đèn xe soi rọi mặt đường đất đá lợm chởm Anh tài xế xe công nghệ hàng thật không nhịn được. Ngoái đầu nhìn về phía kho đông lạnh đã ngày một xa. Anh ta khó hiểu, người đàn ông say vắt lưỡi đó sao lại nhất quyết đòi tới kho đông lạnh để ngủ nhỉ? Sáng sớm hôm sau, nhân viên mở cửa kho đông lạnh, chuẩn bị thu xếp vận chuyển hàng đi, thì bất ngờ khi thấy một vật thể lạ nằm trên các thùng thịt. Cậu ta tới gần, thấy là một người, quần áo mặc trên người nhìn rất quen mắt. Người này nằm sấp qua lớp xương giá trắng toát phủ trên bề mặt, có thể thấy đã bị đông đá, gần như không còn khả năng sống. Cậu ta run rảy vừa chạy nhẹ vào Thì thi thể kia bỗng lan xuống đất Khuôn mặt hiện ra Khiến cậu ta chết khiếp Mà la làng la nước lên Bỏ chạy tắm đầu ra ngoài Một lát sau Giám đốc công ty tên là Khang đã có mặt Ông ta có tướng người thấp bụng vệ Đầu đã bắt đầu hói Đầu đó ngoài 40 tuổi Ông ta mặc vội quần áo bảo hộ Rồi lao vào bên trong Thi thể vẫn nằm nguyên ở đó Ngoài cậu nhân viên ban nãy phát hiện ra Thì những nhân viên còn lại chưa kịp tới kho đã bị điều đi hết Trong kho lạnh lúc này chỉ có vài người Ông Khang chất vấn Trước cổng có chốt gác cơ mà Đêm qua là ai gác Sao để để xảy ra chuyện này hả? Người trực tối qua trả lời Dạ, theo lịch thì đêm qua là em trực cả Nhưng mà khoảng 1-2 giờ sáng gì đó Anh Phúc có tới Hình như ảnh say Em nghe mùi rượu nồng nặng lắm Anh nói em về đi Để chỗ này cho anh nghỉ tặng Anh báo nhà xa nên lười về Quay ngấy rồi nên nên em về ạ Sáng tới mở kho thì đã thế này rồi Ông Khang nhăn mặt Mắt nhìn chăm chăm Vào cái xác Đã đồng cứng như đá Ông ta không hề sợ hãi mà ngược lại là tức giận. Trong lòng thầm chửi rủa mẹ cái thằng chó chết này lại dám hại tao. Ông Khang lạnh lùng kết luận. Có mùi rượu thì rất có thể thằng này đã say đến mức đi nhầm vô đây. Rồi không tìm được đường ra nên mới chết cóng. Đưa xác nó về trả lại cho người nhà, nói rõ tình hình rồi nhét tiền để chúng nó ngậm miệng lại đi chuyện cứ thế mà xong việc phúc chết trong nhà kho bị ém nhẹm hệt như cái cách mà hắn xử lý những chuyện khuất tất của công ty hắn nào có thể ngờ được có ngày bản thân lại chết theo cách này và cũng bị xử lý âm thầm hệt như cái cách hắn đã từng làm về phía ông nho cả đêm đó ông không sao chở mắt nổi Cơ thế chẳng trọc cả đêm. Sáng ra lại nhấp nhổn chờ đợi tin tức. Cho tới gần trưa mà một bóng người hay một màu giấy cũng chẳng thấy tâm hơi. Ông bắt đầu sốt ruột, không nhìn được nữa. Bèn gọi điện hỏi ông Tú. Ông Tú thì bị công ty điều đi vận chuyển một lô hàng ở tỉnh khác. Hiện tại không có ở nhà. Ông cũng ấm ớ không biết sao. Gọi điện cho tên Phúc á kẻ hắn không bắt máy. Ông nho bèn chạy tới kho thì thấy nhân viên vẫn đang làm việc bình thường. Tuy nhiên, khi hỏi ra thì ai cũng lắc đầu kêu không biết, bảo rằng sáng giờ không gặp Phúc. Ông nho chết điếng, lững thững chạy về nhà trong sự hoang mang tột độ. Bên cộp lại phái người xuống nhà ông. Lần này họ cẩn tránh thúc giục ông đưa ra giấy tờ. Hoặc là trực tiếp dẫn họ tới lò mộ. Thấy ông ấp úng mãi không nói được gì. Thì ai cũng ngầm hiểu. Liền mời ông về cục làm rõ. Lúc này bỗng nhiên điện thoại của ông reo lên. Thấy là số giáo viên chủ nhiệm lớp thằng Mạnh. Ông nho bỗng có dự cảm không lành. Vội vàng bắt máy. Quả nhiên là có chuyện thật. Cô giáo đang ở trong bệnh viện. Khoảng tới nỗi... Giọng nói cũng run rảy Vội vàng thông báo với ông rằng Thằng mạnh nhà ông Đang nhập viện cấp cứu Bước đầu bác sĩ nghĩ Nó bị ngộ độc thực phẩm Ông nho chết sững Đánh rơi điện thoại Mất hồn mất vía Chạy thẳng vào bệnh viện Mà không để ý gì được nữa Cái khoảnh khắc ngồi chờ Trước phòng cấp cứu Đối với ông mà nói Là khoảnh khắc kinh hoàng nhất Từng giây từng phút trôi qua như tra tấn thể xác lẫn tinh thần ông. Sự hối hận và giàn vặt càng được dịp trào dâng mãnh liệt hơn khi nghe cô giáo kể lại rằng trước khi vào trường các em đã cùng nhau ăn sáng bên ngoài và bác sĩ chẳng đoán là ngộ độc do nhiễm khuẩn. Bà Thu khóc lên khóc xuống còn ông Nho thì đỏ mắt nhìn thẳng con đang phải thở máy bên trong. Cả đám bạn bốn đứa Xui xẻo làm sao Nó lại là đứa bị nặng nhất Nhớ lại vụ lần trước Đã có một người tử vong Do ngộ độc bánh mì Ông nho càng lạnh người đi Ông ngồi thụp xuống ghế ôm đầu đau khổ Ông sững sở nhận ra Một khi đã làm việc khuất tất Dù có cẩn thận cách mấy Quả báo cũng sẽ dán xuống Không bằng cách này Thì cũng bằng cách khác Nhưng Ngàn vạn lần, ông không thể ngờ nó lại ráng xuống đầu con mình. Không biết từ lúc nào, ông Kiên và ông Tuấn đã xuất hiện bên cạnh vợ chồng ông. Chuyện vợ chồng ông bán thịt heo bẩn, hai ông đã biết từ lâu. Lần này, thấy bộ dạng của ông Nho là bạn lâu năm. Hai ông làm sao mà không biết ông Nho đang hối hận tột độ Vậy là hai ông khuyên răn chân thành Ông cơ mạnh dạn lên Đã làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt chưa biết sao giờ Hơn nữa bây giờ ông không khai Sớm muộn gì người ta cũng phành phùi rạn Lúc đó à không còn cái gì gọi là khoan hồng cho ông nữa đâu Ông đừng có hy vọng viện vông Cái đám mà ô hợp kia nó sẽ lo lót vụ này dùm ông Đổ bé ra chúng nó không lo sách quẩn chạy trước tôi mình là lạ đi. Chỉ có ông mới tự cứu được mình thôi. Vừa lúc này, ông Tuấn nhận được điện thoại, nghe xong, mặt ông ta tái mét cả đi. Bởi vì lô hàng ông Tú đang chở bị công an giữ lại kiểm tra ngay trên đường. Người ta phát hiện ra 3,5 tấn thịt heo bốc mùi đang có dấu hiệu hư thối. Giờ người ta đang giữ ông lại để làm việc Ông nho nghe tới đây thì mặt cắt không còn giọt máu Nước mắt ông trào ra trên gương mặt hốc hát Ông tức tuổi ôm mặt khóc không thành tiếng Lương tâm và nỗi sợ hãi giản xé dữ dội Trong đầu óc bấn loạn của ông Sau một hồi chấn tĩnh Ông đứng dậy nhìn hai người bạn và vợ mình rồi nói Tôi sẽ đi đầu thú Tôi sẽ sửa sai. bảo lại bà chồng con nhé. Bà thu sủi sủi nghe ông nói thì gào khóc, lắc đầu nguội nguội. Ông nhò đã quyết tâm. Ông dứt khoát quay lưng đi ra khỏi bệnh viện. Sau khi ông nhò đến công an thú tội và trình báo xong thanh tra y tế, quản lý thị trường và công an dẫn theo ông nhò đến công ty của ông Khang. Thật ra Dù ông nho không tới đầu thú thì công an kinh tế cũng đã bắt đầu phái người tới công ty của ông Khang để làm việc về vụ 3,5 tấn thịt heo hư thối và bị bắt. Cùng lúc đó trong công ty của ông Khang điện thoại gọi tới liên tục. Nhân viên tích cực giải thích phản hồi tới các đối tác và khách hàng nhưng có vẻ sự việc càng lúc càng rối rắm. Nhất thời, không khí trong phòng ồn ào và hỗn loạn cực kỳ. Bên trong phòng riêng của mình, ông Khang cũng không khá hơn là bao. Một tay ông ta cầm điện thoại, một tay cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán trên đầu. Không biết nghe bên kia nói gì, mặt ông ta tái mét, vội vàng đứng bật dậy, giọng điệu lại đè nén và chịu đựng. Ông xem xem còn cách nào giúp tôi với. Chưa giờ ông bỏ ngang là chết trùm cả lũ Được rồi Bao nhiêu tôi cũng chi Điện thoại vừa dứt Ông Khang ngồi thụt xuống ghế vò đầu bứt tay Chuyện xui rụi cứ liên tục ập tới Khiến ông ta không kịp trở tay Đang bực mình Bỗng nhìn thư ký bên ngoài gõ cửa Rồi chạy ảo vô gấp cáp thông báo bên ngoài Có công an kinh tế Muốn làm việc với ông ta Vừa giất lời thì công an đã ập vào Lão đành cắn răng liều mạng Đẻ xuống cơn kinh hãi trong lòng Công an tuyên bố mục đích tới đây Và tiến hành khám xét Kiểm tra Sau đó họ lập biên bản vi phạm hành chính Và tiến hành thu giữ Tất cả những hồ sơ Chứng từ có liên quan Tiếp đó họ yêu cầu Ông Khang đưa tới các cơ sở Và kho đông lạnh để lấy mẫu và tạm thu giữ các sản phẩm được tình nghi là thực phẩm bẩn. Cuối cùng, mời ông Khang về đồn lấy lời khai. Trong thời gian này, công ty hiển nhiên là bị đình chỉ hoạt động tạm thời để phục vụ công tác điều tra. Ông Nho, ông Khang và một số tài xế vận chuyển khác đều bị lấy lời khai và đưa về cơ quan chức năng làm việc. Suốt quá trình, ông Khang luôn tỏ ra điểm tĩnh hợp tác và thể hiện mình trong sạch. Cán bộ hỏi gì ông ta đều khai nấy, nhưng những chuyện không sạch sẽ hay khuất tất, ông ta đều tìm cách vòng vo chối tội rồi đổ hết cho tên Phúc. Cảnh sát lên phái người xuống tận địa chỉ nhà để điều tra và mời người này lên làm việc thì phát hiện trước đó không lâu, người này đã chết trong kho lạnh của công ty, không rõ nguyên nhân. Mà gia đình cũng không báo cảnh sát hay là yêu cầu làm rõ gì cả. Vụ việc lại càng thêm phần phức tạp. Qua một ngày làm việc tạm thời ông Khang được thả về. Nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra. Nên bắt buộc ông không được đi xa. Ông Khang á, ngoài mặt bình thản hợp tác. Nhưng bước ra khỏi đồn, leo lên xe. Ông ta đã mềm nhũn Cả người run rậy choáng váng nỗi khiếp sở khi nghĩ tới viễn cảnh công ty phá sản không còn đáng sợ nữa thay vào đó viễn cảnh sắp vào tù mới khiến cho ông ta khiếp đạ ông Khang vội móc điện thoại gọi lại cho người kia đối phương là bạn ông ta người này cũng chỉ là một nhân viên công chức nho nhỏ nhưng lại chính là người đã giúp ông ta móc nối quan hệ với các vị xếp tài to mặt lớn, giúp ông ta chót đọt trong mấy vụ trước. Tuy nhiên lần này có lẽ các bên có liên quan làm việc quá nhanh, quá thần tốc, nên à, lão này cũng không kịp phản ứng. Thành ra công ty của ông Khang mới bị sợ gái nhanh như vậy. Mà mấy vị kia đánh hơi được, đã vội quay lưng, không thèm nhận người. Sau khi gọi cả chục cuộc, Nhưng không ai bắt máy Cô gọi gần nhất đối phương lại tắt máy Khiến cho ông Khang như phát điên cả lên Vừa về tới biệt thự Ông Khang đã vội vàng chạy lên phòng mở két sắt Lấy toàn bộ vàng bạc và đô la ở bên trong cho vào túi sách Định lén nút bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới cửa khẩu trong đêm Bây giờ nếu đi đường hàng không thì chắc chắn không được Vì vậy ông ta đánh liều chạy ra cửa khẩu, tính vượt biên sang Tam trốn một thời gian. Trên đường từ Sài Gòn xuống đến Tây Ninh, đường đi sốc nảy lại xa xôi khiến một lão già quen ăn sung mặc sướng như lão Khang á, mệt lã người. Thêm nữa vừa mới ở đồn cả một ngày trời, khiến lão ta như bị vắt kiệt sức lực. Tới Tây Ninh không chịu nổi nữa. Lão ta bèn tìm một cái khách sạn gần cửa khẩu nhất để nghỉ ngơi Vừa vào phòng Lão đã đánh một giấc cho lại sức Khi vừa chìm vào cơn mộng mị Bỗng nhiên Nhiệt độ căn phòng giảm xuống rõ rệt Và rồi trên đầu giường lờ mờ Xuất hiện hai cái bóng Họ lơ lửng từ phía trên nhìn xuống lão già Đang ngủ say như lợn chết Một trong hai cái bóng Đã trực tiếp nhập thẳng vào trong cơ thể của lão Khang Ngay lúc đó, bỗng nhìn lão ta dùng mình, Dẫy giụa mấy cái rồi lập tức mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Trên gương mặt hiện nét cười quái dị. Căn phòng u ám lại càng khiến ngũ quan của lão ta âm u bất thường. Lão Khang bước chân xuống giường, như là kẻ mộng du đi tới trước bàn nhỏ gần cửa sổ. Trên đó có một sấp giấy ghi chú và một cây bút bi cùng vài thứ đồ linh tinh khác. Đạo ta cúi đầu cầm bút, rõ ràng mạch lạc, viết ra quá trình mình bắt đầu bước vào con đường buôn bán trái phép, lấy hàng ở những đâu, bao nhiêu năm, bao nhiêu tấn, xử lý thuốc như thế nào, cung ứng cho các bên nào và đã hối lộ cho những quan chức nào. Tất cả đều được viết ra một cách rõ ràng chi tiết. Vừa viết, Lão Khang vừa cười lên quái gì. Nhưng đôi mắt lại chừng chừng khiếp sợ và mồ hôi thì rịn ra đầy chán. Biểu cảm đối lập khiến khung cảnh càng thêm rủng rợn. Bên trong thân xác của tên gian thương lúc này đang bị điều khiển bởi ma quỷ. Ông Khang ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình lại không thể làm gì được. Cơ thể bị ma quỷ cướp mất, tay chân cứng đơ ông ta hành động điều khiển như một con rối. Việc xong, ông Khang nhìn bản thân trong gương, thích thú mà cười lên ha ha. Hai mắt nhìn về phía đầu giường. Ở đó, ông ta thấy một người đàn ông lạ khoác lạ hoa mà mình chẳng biết là ai. Người nọ có vẻ lớn tuổi hơn ông ta, màu da rám nắng. Tay chân thô ráp của kẻ làm việc nặng nhọc, đang chăm chăm nhìn mình đầy căm phẫn. Ông Khang thấy miệng của hắn ta mất máy, âm thanh không lọt ra ngoài. Nhưng thần kỳ là lão lại nghe được cả giọt nói âm u. Mày chết đi. Bỗng lão Khang đứng dậy, cứng nhắc như một con robot mà đi tới phòng tắm. Hai mắt lão ta vô hồn Tự tay bọc kín miệng lỗ thoát nước Lại bịt chặt các khe hở Ở cửa ra vào Và trung quanh nhà tắm thần chí lão khang nhận ra Mình đang sắp làm điều nguy hiểm Lão ta hoảng sợ Khi thấy tay mình từ từ đưa tới van vòi hoa sen Lão cố sức ngăn lại Miệng muốn lan làng kêu cứu Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt Tất cả các vòi nước đều được mở Nước chạy ra xối xả Lão Khang thấy bản thân đi tới trước bồn cầu Vì đây là một nhà nghỉ bình dân Nếu không muốn nói Là tệ hơn cả bình dân Giá phòng khá rẻ Nên nội thất làm gì được ngon lành Bởi vậy cái bồn cầu Cũng chung số phận Thành bồn cầu dính rất nhiều vết ố vàng khè Đen xỉ Người Lão Khang từ từ Quỳ thụp xuống Nước lúc này Đã lên hơn mắt cá chân một chút Sau đó Đầu lão ta dần cúi xuống Rồi cũng chính lão ta lắc đầu run sợ Rồi tự úp mặt vào bồn cầu Tất nhiên á, Là mặt lão ta không thể đụng tới được mực nước Có bên trong bồn Cả khuôn mặt của lão Bị đập thẳng vào thành bồn cầu bằng men sứ Cơn đầu ê bút Chuyển tới Khiến cho lão khàng choáng váng vô cùng Sau đó đầu của lão ta lại giật ngược lên Nhân lúc này lão ta cố hít thở, cố dễ dụa phản kháng Nhưng đầu lại tiếp tục đập mạnh vào một lần nữa Lần này cú va đập làm tráng bị thương Máu đỏ tươi rỉ ra truyện xuống bên gõ má Cơn đau điếng khiến khang thở dốc Nước lúc này đã dâng tới gần miệng bồn cầu Cũng tức là nửa thân mình của lão ta Ngay lúc nước tràn vào trong lòng bồn cầu Mặt lão Khang lại lần nữa úp thẳng xuống đó bóng bóng nước từ miệng và mũi ọc ra Thân mình ông ta run lên liệu mạng phản kháng Nhưng lúc này sau đầu của lão Khang Như có như không xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo Ấn đầu lão vào bồn cầu Tiếng cười khủng khục vang lên sau lưng Lão khẳng không biết người đàn ông đó là ai Và có lẽ sau này cũng không còn cơ hội để biết nữa Liên tục bị ngột nước khiến cho đáo ta không thở được Cơ thể dần sụi lơ mất sức Nước cũng ngày một dâng cao hơn Còn đầu óc tên gian thương thì đã mụ mị mơ màng Trước khi lìa đời, Lão Khang chỉ kịp biết Một trong hai oan hồn xuất hiện trong nhà nghỉ Chính là tên Phúc Không lâu sau khi biết Lão Khang đã bỏ trốn Kết quả điều tra sai phạm đã có Các mặt báo và tin tức bùng nổ Đồng thời, cái chết của Phúc cũng được làm rõ Không kẻ nào thoát được tội dù đã chết Với các tội danh đó, cảnh sát đã băng lệnh truy nã, khẩn cấp Nhưng nào ngờ thông tin nhận về lại là tên chủ mưu đã tự tử trong nhà tắm Của một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn triển khai điều tra sâu hơn Và phát hiện những vị tay to mặt lớn đã từng bao che cho sai phạm lúc trước của Lão Khang Báo chí và các đơn vị truyền thông vào cuộc Gắt gào đưa tìm quyết liệt không để vụ này chìm Quyết tâm khiến cho ai có tội phải đêm tội xứng đáng Về phía ông Nho, mặc dù hành vi của ông là phạm pháp Nhưng xét thấy ông đã sớm ra đầu thú Góp phần triệt phá đường dây mua bán thực phẩm bật này Nên được giảm án Sức khỏe của thằng Mạnh sau đó cũng tiến triển tốt Không có gì đáng lo ngại Ông Nho không còn mặt mũi nào để nhìn xóm giềng nên không lâu sau gia đình ông bán nhà chuyển tới nơi khác sinh sống. Nếu không phải trong phút nóng nảy nhất thời không vì tự ái giàu nghèo mà làm ra chuyện trái đạo đức thì bây giờ vợ con ông đã không tới nỗi phải khổ sợ đến vậy. Đúng là sai một ly đi một dặm không thể phản hồi. Có lẽ sự cắn rứt và ân hận sẽ là quả báo mà ông phải gánh cả cuộc đời này. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi Cùng Duy Thuận Với mọi người thấy câu chuyện thế nào hay không Hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nhé Và sau đó 21 giờ mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường coi Âm Tiếp tục lắng nghe những câu chuyện ma thật hấp dẫn Trên kênh Người Dẫn Đường coi Âm ủng hộ cho Thuận về ekip nha